Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc Truyện của lão Trần và hôm nay thì ngắm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là ta đi thay ngươi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái sự kiện tấn công thần điện ở Vân Mộng Thành đã được nhóm người của uh, vệ danh thần sắp xếp, thậm chí còn là cho người chặn ở dưới núi không cho người ta lên. Tuy nhiên thì Lâm Bắc Thần đã làm thịt hết đám người này. Cũng ở phần trước thì hắn đã theo tần chủ tế đi học thần thuật và cô nàng có thể đọc tâm thuật biết được những suy nghĩ xấu xa của hắn. Tuy nhiên đây chỉ là những suy nghĩ của thanh niên thôi cho nên không có gì gọi là phản cảm cả. Ngoài ra thì Lâm Bắc Thần cũng thử sử dụng điện thoại thông minh để xem tần chủ tế có phát hiện ra không và kết quả là không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cũng may là kết quả vẫn ổn. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy là có hai loại giải thích cho chuyện này. Một loại là có khả năng thuật độc tâm không phải là vạn năng. Chỉ khi có một ý niệm mãnh liệt nào đó nhắm vào tần chủ tế thì cô nàng mới phát giác ra được. Loại thứ hai có khả năng là cấp bậc thành phẩm của điện thoại tử thần quá cao cấp. Đọc tâm thuật của tần chủ tế hoàn toàn không thể cảm nhận được nó. Lâm Bắc Thần lập tức phán đoán ra. Cơ mà nghĩ lại thì trong nội tâm của hắn lập tức nhịn không được mà bàng hoàng cái đà cờ mời nhà nó. Vậy cái suy nghĩ tinh tẫn, thần vòng trước đó, ôi, thật là kinh khủng. Hắn vội vàng kiềm chế lại tư duy. <cười> một lát sau, biểu diễn về thần đạo thuật đến đây là kết thúc. Ngươi dựa theo sự hiểu biết của bản thân mà sau này cố gắng luyện tập. Chờ đến khi ngươi nắm giữ thuần thục thần đạo thuật là có thể thử tìm kiếm lực lượng tín ngưỡng để thi triển được thần thuật. Giọng nói của tần chủ tế mang theo một loại ký tức thần kỳ nàng từ tốn mở miệng được Lâm Bắc Thần trột dạ đến nỗi không dám nói nhiều một câu. Tân chủ tế lại nói. Bây giờ người thi triển cho ta xem thử. Hai công pháp mà nàng nói chính là môn pháp tinh thần lực lúc ban đầu nàng chuyên thụ cho Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc. Hai môn công pháp này sau khi được tạo thành áp rồi, tải xuống, vẫn luôn tự mình vận hành tu luyện. Quy lực cụ thể thì bản thân hắn chưa từng cảm nhận chúng. Bây giờ chắc là vẫn có thể tu luyện chứ. Một lát sau, tần chủ tế chậm rãi thu lại hai bàn tay. Lâm Bắc Thần thất vọng mở to hai mắt. Lòng bàn tay hắn dường như có thể cảm nhận được sự mềm mại mát mẻ thoáng qua. Công pháp tu luyện của thần đạo thuật người đã nhớ kỹ chưa? Tần chủ tế liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu, ngoan ngoãn như một con thỏ con. Gật đầu thì cứ như gà mổ thóc mà nói. Nhớ kỹ cả rồi. Mấy ngày nay, người ở lại trên núi cố gắng tu luyện nó đi. Ít nhất là có thể trước khi công điện. Thần nghiệm. Bắt đầu, hãy mở rộng thần tính chi hải, cảm ngộ lực lượng tín ngưỡng. Có như vậy thì mới có thể triển khai được thần thuật. Tần chủ tế nói xong liền chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh hở hứng như trước, tựa như nước hồ tĩnh lặng, không mang theo một chút cảm xúc dư thừa nào. Nàng từ từ đi ra bên ngoài. Ta mệt rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi trong chút lát. Lâm bất thần lúc này gấp gáp hỏi nàng. Thi triển thần thuật, cho dù là kiểu chiến kỹ cánh kiếm theo phong cách đặc biệt cũng có thể sao? ánh sáng bảo vệ của chủ quân ư âm thanh của tần chủ tế từ bên ngoài truyền đến đương nhiên là có thể về những việc khác liên quan đến tu luyện thần thuật thì bảo tiểu dạ truyền thụ cho ngươi lâm bắc thần lại nhớ tới một chuyện hắn vội vàng lớn tiếng nói thế nhưng ba ngày sau sư phụ ta muốn ước chiến trên biển với chu bích thạch ta phải đến đó áp trận trong sự im lặng ngắn ngủi ta đi thay ngươi giọng nói của tần chủ tế lại vang lên bên tai hắn hả lâm bắc thần ngây ngốc trong chốc lát Tần tỉ tỉ đi thay ta ư Dùng thân phận gì để đi thay ta cơ Đó chính là trận quyết chiến của sư phụ ta cơ mà Là kiểu ký giấy sinh tử đó Có thể nói là một ngày làm thầy Suốt đời làm cha Nhớ đâu Lão Đinh bị chu Bích Thạch đánh chết Thì không phải mình chỉ có thể lo ma chay Cho ông ta hay sao Hơn nữa nhớ đâu Lão Đinh bị chu Bích Thạch Cho một kiếm chém thành cho bụi nhiệt độ như mình đây Ngay cả cơ hội cuối cùng nhìn mặt ông ta cũng không có à Nếu như sư phụ có một vài di sản Được cất giấu gì đó Vậy chẳng phải cũng không có cách nào nói cho hắn biết sau Đến lúc đó thì thực sự chỉ có thể chôn cất quan tài bằng vàng, mộ bia bằng vàng mà thôi. Trừ phi tần thì tỉ, đổi thân phận đi thay ta. Lâm Bắc Thần lầm ba lầm bẩm một lúc, khi muốn hỏi lại thì tần chủ tế đã biến mất không thấy đâu nữa. Thi triển thần đạo thuật rất là mất sức sau. Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi dạ vị ương. Dạ vị ương mỉm cười ngọt ngào rồi nói, cái sư phụ thi triển không chỉ là thần đạo thuật, Mà người trực tiếp dẫn tinh thần lực của mình vào trong thần tính chi hải của bản thân Có như vậy mới có thể truyền thụ thần đạo thuật với cấp bậc cao nhất cho Huynh Đồng thời cũng có thể khiến Huynh cảm nhận được thần tính chi hải thực sự hiện ra trước mặt mình Đợi đến lúc Huynh tự mình tu luyện thì sẽ làm ít công to Thôi xong, Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra Hóa ra mọi thứ trước đó đều là giao lưu thuộc về cấp bậc tinh thần ư Hơn nữa còn là sân nhà của tần chủ tế nữa chứ Chẳng trách được mà mỗi một suy nghĩ vớ vẩn liên quan đến tần chủ tế đều bị đối phương điều tra ra được. Ờ, lần sau nếu có cơ hội tiến vào trong nhà tần chủ tế thì nhất định phải cẩn thận một chút. Ta nhìn thấy một chốn hư không vô tận, ánh sáng của sao trời lóe lên, thứ này gọi là thần tính chi hải sau. Lâm Bắc thần nghiêm túc xin chỉ giáo, suy cho cùng thì đây là bí ẩn liên quan đến thần. Nắm chắc hơn một chút, nghệ thuật nhiều cũng không đẻ chết người. Nhớ đâu sau này có thể hố lại Con chó nữ thần kiếm tuyết vô danh thì sao Vừa nghĩ tới chỗ này Lâm Bắc thần đã vui tới mức không khép được chân Dạ vị ương híp mắt cười Thần tính chi hải Chính là trốn hư không mà huynh nhìn thấy kia Nó bao là bát ngắt Tu vi thần đạo càng cao thì thần tính chi hải Càng rộng lớn Tu vi của, huynh, à của sư phụ sâu không lường được Thần tính chi hải đương nhiên là rộng lớn Có điều những ngôi sao mà huynh nhìn thấy Thực sự là tín đồ Mà sư phụ thu nhận Mỗi một ngôi sao đều một lực lượng tín ngưỡng Chúng nó dẫn người tiến vào thần tính chi hải Sư phụ tiêu tốn không ít lực lượng tín ngưỡng Cho nên mới cần phải nghỉ ngơi Ồ Lâm Bắc thần cạp cạp như có điều suy tư Sau đó lại nghe giả vị ương nói Tu hành thần thuật đương nhiên không giống với huyền khí bình thường Giác ngộ thần tính Mở ra tín ngưỡng chi hải Chỉ là bước đầu tiên Sau đó cần phải tu dưỡng và thu nạp tín đồ Tín đồ càng nhiều thì lực lượng tín ngưỡng Càng nhận được nhiều Lúc thi triển thần thuật uy lực càng mạnh. Phạm nhân cũng có thể bồi dưỡng tín đồ, thu nạp lực lượng tín ngưỡng sau. Lâm Bắc Thần cực kỳ bất ngờ mà hỏi. Kiếp chương trên trái đất cũng có một câu nói là thần tranh nhau một hơi thở, Phật tranh nhau một nén nhang. Cái gọi là khí và nhang, hai thứ này đều chỉ về tín ngưỡng. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ của Trung Quốc trên trái đất, từng có cuộc chiến phong thần thỏa hùng hang của chư vị giáo chủ suy cho cùng là bởi vì tranh đoạt tín đồ, tranh chấp chuyển bá, giáo phái mà thôi. Nhưng tu luyện thần đạo thì lại cực kỳ gian nan. Người bình thường mà muốn thành thần, khó khăn cỡ nào? Dựa theo cách nói của dạ vị ương, thì tu hành thần thuật đã được coi là một phần của thần đạo, dù sao đều phải bắt đầu bồi dưỡng tín đồ, thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Dạ vị ương mỉm cười ngọt ngào, tiếp tục giải thích. Phạm nhân đương nhiên là không thể, yêu cầu về tu luyện thần thuật rất là gian khổ, Cần phải có là người có thể cảm nhận được cơ thể của mình, mở ra thần tính chi hải mới có thể tu luyện được. Việc này cũng chính là nguyên nhân vì sao mà tế tư trong thần điện lại ít ỏi như thế. Lý do tại sao, thân phận địa vị của tế tư càng cao, thần lực càng mạnh mẽ, tất cả đều có liên quan đến tín đồ. Lâm Bắc Thần chậm rãi hiểu ra mọi chuyện. Phương pháp tu luyện thần thuật của các tế tư thần điện thật ra có rất nhiều chỗ khác với cường giả võ đạo.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 giả vị ương quan sát biểu cảm của lâm bắc thần thấy trên gương mặt hắn dần hiện lên thần sắc hiểu rõ nàng tiếp tục nói người bình thường rất khó xây dựng được tín ngưỡng của bản thân và cũng khó để thu nạp tín đồ chân chính cường giả võ đạo ngược lại dễ dàng làm được điểm này nhưng đợi đến khi tu luyện đến cảnh giới nhất định buông bỏ tu vi võ đạo bắt đầu tu luyện thần thuật từ con số không lại không tránh khỏi mất nhiều hơn được cho nên có một vài tu sĩ trí tuệ mở ra con đường mới bắt đầu từ tín ngưỡng thần linh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 hơn nữa sẽ không thực sự xóa bỏ tài khoản ảo của bản thân rồi lại tiêu tốn công sức thời gian và tài sản đi luyện cấp cho tài khoản của thuật sĩ mới lâm bắc thần tiếp tục rửa tai lắng nghe giả vị ương thì vô cùng kiên nhẫn phổ cập kiến thức hoặc cho hắn phạm nhân thông qua tín ngưỡng thần linh giác ngộ thần tính và mở ra thần tính chi hải bọn họ thông qua ánh sáng và thần tích khi mà truyền bá thần linh cứ như thế cho dù không phải cường giả võ đạo cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của thần linh và thần điện Để không ngừng nâng cao tu vi của bản thân Mà thần linh ở trong quá trình này Cũng có thể thu hoạch được lực tín ngưỡng khổng lồ Còn liên tục thăng cấp thần cách của mình Đối với bọn họ mà nói Thì đây là việc cầu còn không được cái chứ Đông đạo Trần Châu Có rất nhiều thần hệ chính thống đều là như vậy Ngay cả những thiên ngoại tà ma bên kia Tất cả cũng là như vậy Thiên ngoại tà ma sở dĩ tranh giành đáp xuống nhân gian Chính là vì để thành lập đạo thống gieo rắc tín ngưỡng của bản thân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 lâm bắc thần vừa nghe đến đây không khỏi vô cùng kinh ngạc Bạn học dạ lời này của ngươi đã vượt khỏi lẽ thường tần tỷ tỷ có biết không vậy làm tế tư mà nói ra lời như thế này sẽ bị thiều chết trên hỏa trụ giả vị ương cũng hơi bị to gan đó mình có nên đến chỗ tần tỷ tỷ báo cáo hay không ý là suối đẻo lâm bắc thần dùng ngón giữa xoa mi tâm giả vị ương yêu kiểu cười nói những điều này đều là do sư phụ dạy ta mà ây dô lâm bắc thần càng thêm bất ngờ hơn Tần chủ tế vậy mà sẽ nói những lời như vậy sau Chuyện này Chẳng lẽ cái gọi là thần dụ Của cái đồ chó chết giang tự lưu Là thật sao Nghe qua thì ngôn ngữ của sư đồ tần chủ tế Cứ giống như kẻ xảo quyệt đội mắc thần giả vậy Nếu mình là đại thần kiếm chi chủ quân Là boss của tập đoàn Thì khi nghe thấy quản lý nhỏ nhoi Của một chi nhánh nào đó dưới trướng tập đoàn lớn của mình Dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế này Chắc chắn cũng lập tức phái tổ điều tra Đi kiểm tra sạch sẽ quản lý nhỏ nhoi lẫn cả tâm phúc của nàng ở chi nhánh đó chả, Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh hình như bản thân đã phát hiện ra việc gì đó cực kỳ ghê gớm. ấm giả vị ương dường như nhìn ra một vài nghi ngờ trong lòng Lâm Bắc Thần nàng lại bật cười khanh khách và nói, thần ca ca không cần lo lắng khi sư phụ nói những lời này vọng nguyệt đại giáo chủ cũng biết mà what, chuyện này coi như là mình gặp thần không tốt lành nhỉ rơi vào trong hang ổ của kẻ xấu gắn mác thần giả rồi Chỉ thấy giả vị ương tiếp tục nói không chỉ mỗi vọng nguyệt đại giáo chủ biết mà ngay cả giáo hoàng của thần điện thần ân cũng biết nữa bởi vì đây là một trong thần dụ được ban bố sớm nhất của bệ hạ kiếm trì chủ quân phụt lâm mắc thần lập tức phun ra một ngụm nước có ga cái định cạnh mệnh excuse me là một thành viên của thần hệ chính thống mà kiếm trì chủ quân còn nói ra lời này sau đây chính là thần dụ ăn to nói lớn ư chẳng trách vị đại thần này thường xuyên hỏi thăm về chất lượng ủ rượu Loại khí tức không đáng tin cậy này sao lại giống như đã từng quen biết thế nhỉ? Vậy trước đó ta học thần đạo điển tịch, đọc nhiều thần dụ như vậy, tại sao chưa từng thấy cái dòng này? Lâm Bắc Thần không hiểu bèn hỏi. Đôi mắt của già vị ương cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng cười tủm tỉm mà nói: Bởi vì có một vài thần dụ của bệ hạ thật ra là, à, cũng không tiện công khai ra bên ngoài, cho nên chỉ có một vài người mới biết thôi. Tất cả đều được cắt giữ trong thần khố tại thần điện thần ân. Thì ra là vậy Lâm Bắc Thần thở phào một hơi Đúng là sợ bóng sợ gió một hồi Kiếm chi chủ quân chính là thần hệ chính thống Kỳ lạ vậy Mà lại có tín đồ giống như một quốc gia Thật đúng là vận may cứt chó Lâm Bắc Thần lặng lẽ oán thầm trong lòng Sau đó giả vị ương liền truyền thụ môn Pháp thu nạp đồ đệ Và ấp thu lực lượng tín ngưỡng Lâm Bắc Thần tất nhiên thẳng tay Dùng điện thoại ghi hình lại Tạo áp cho nhanh ngưng tụ ra thuật ngưng tụ thần lực cơ bản tạo thành tương phản đầy thú vị với thuật thần đạo dung lượng cần tải hai cái áp này không quá lớn cả hai đều cỡ khoảng năm ghi có thể thấy được đây chỉ là môn pháp thần thuật sơ cấp tuy nó so với pháp môn tù luyện huyền khí sơ cấp thì càng tốn phí lưu lượng hơn nhưng mà mức độ cũng có hạn thôi đối với lâm bắc thần thì dạ vị ương cũng không cần che giấu làm gì nàng dốc túi chuyển thụ tất cả tầm một giờ trước khi màn đêm buông xuống thiếu nữ thượng tế xinh đẹp pha lẫn chút sinh động Truyền thụ một lượt những thần thuật mà nàng nắm giữ Trong đó khiến lâm mắc thần chấn động nhất Chính là chiến kỹ thần đạo có tên gọi là Ánh sáng bảo vệ chủ quân Trong phòng đèn đuốc sáng trang Mà bên ngoài phòng thì mưa gió thét gào Tần chủ tế thay một bộ quần áo hàng ngày Cầm theo hộp cơm tiến vào bên trong Nàng giống như huyền nữ Quảng Hàn Từ trong cung trăng đi xuống Wow! Cuối cùng có thể được ăn cơm Mà sư phụ tự tay nấu rồi Trong đôi mắt to tròn cong thành vầng trăng Của dạ vị ương, lóe lên biểu cảm thích thú của dân háu ăn Nàng nhanh chóng đứng dậy bưng mâm Còn không quên giới thiệu cho Lâm Bắc Thần Sư phụ ta nấu cơm là Ngon lất luôn Cho dù là đầu bếp nổi tiếng của vạn thắng lâu Ở trong thành so tay nghề với sư phụ ta Thì cũng còn kém xa Có lẽ bởi vì hai người tần chủ tế Và Lâm Bắc Thần đều là người thân nhất Trong lòng dạ vị ương Cho nên thái độ ngây thơ của tiểu mỹ nữ Càng thêm rõ ràng Phải không? Vậy sau này ngày nào ta cũng ở đây ăn ké nha lâm bắc thần nhanh chóng tỏ vẻ kinh ngạc rồi thuận thế mà làm việc trong giây phút ấy hắn đã đưa ra một quyết định sáng suốt cho dù đồ ăn mà tần chủ tố nấu có đắng như sô cô la đi chăng nữa hắn cũng tuyệt đối khen ngon hơn nữa là sẽ ăn xong trong vòng một lần ngay cả lông mày cũng không cau lại chút nào cơ mà rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân đã nghĩ nhiều bởi vì thức ăn thực sự là rất ngon ồ nếu như mỗi ngày đều có thể ăn cơm tần tỉ tỉ nấu thì đúng là việc hạnh phúc nhất trên đời lâm bắc thần một phát ăn hết ba bát cơm to tần chủ tế còn chưa kịp động đũa thì đã thấy chén đĩa trống không trước mặt trên gương mặt xinh đẹp không từ vết như trứng gà bóc kia chỉ cần đụng vào một cái là hỏng ngay không hề có gợn sóng gì lớn ánh mắt nàng bình tĩnh liếc nhìn về phía lâm bắc thần rồi nói ăn no chưa hả ngon quá còn muốn ăn nữa lâm bắc thần vuốt ve cái bụng căng tròn của mình không nói ra lời ờ ah, vậy chờ chút tần chủ tế thu dọn bát đĩa xoay người đi ra một lát sau nàng xách theo hộp cơm tiến vào lần này lại chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cực kỳ phong phú có rau có thịt đầy đủ quan trọng chính là giống y đúc với mâm cơm hồi nãy ăn đi tân chủ tế vẻ bình tĩnh nói ôi chào cái nước đi kiểu gì thế này lâm bắc thần liếc nhìn dạ vị ương Theo nữ thượng tế kia vừa ăn no đến nỗi bóng loáng cả môi hiện tại đã lau miệng sạch sẽ nàng ngoan ngoãn ngồi đó trong đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm lóe lên một tia sáng tinh nghịch bày ra dáng vẻ yêu thương vô bờ bến là không thể giúp đỡ được Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra đây chính là trò đùa, quái đản của tần chủ tế, nàng cố ý chỉnh mình đó mà. Hừ, ngay cả nữ thần không dính khói lửa nhân gian cũng có tâm từ báo thù, bỗng dưng cảm thấy nữ thần càng tức giận lại càng đáng yêu thế này. Lâm Bắc Thần tát bốp cho mình một cái dáng vẻ vô cùng hối hận, nói Ây, bản thân ta chỉ lo ăn với ăn, lại quên mất một nhà cung công, Bọn họ vẫn còn ở đây trị liệu, không được, ta phải đi thăm họ một chút, lúc này đám người đó chắc hẳn còn chưa ăn cơm, vừa khéo mang chút thức ăn này qua đó. Tân chủ tế thản nhiên nói, bọn họ hồi phục rất tốt, hơn nữa đan cơm cả rồi. Lâm Bắc Thần lại nói, vậy sao được chứ? Lâm Bắc Thần chính khí lẫm liệt, nữ sắc, chỉ, như mây mù thoáng qua mà thôi, nhất định phải đi thăm bọn họ một lát. Hắn cất hộp đồ ăn trên bàn vào trong hộp đựng thức ăn, sau đó nháy mắt với dạ vị ương rồi nói đi thôi, dạ muội muội chúng ta đi thăm đám người cung công, không thể để người thành thật vừa chảy máu mà lại rơi nước mắt. Được, gia vị ương lập tức chạy tới vui vẻ dẫn theo lâm bắc thần đi ra ngoài. Tần chủ tế liếc nhìn bóng dáng hai người bước khỏi căn phòng, bây giờ trên khuôn mặt lạnh tanh kia mới hiện lên vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại biến thành nụ cười khổ nhạt nhòa. Tế sinh viện, đây là chỗ chuyên môn phụ trách trị thương chữa bệnh trong thần điện. Lá cây của cây táo đã ngả sang màu vàng, Dưới sự vỗ về của cơn gió và đám mưa, đám lá cây rơi xuống rào rào, dính vào mặt đất ngập nước và ẩm ướt. Sư phụ rất thích giúp đỡ cho người khác, gia vị ương nhỏ giọng nói. Lúc ta còn nhỏ có một khoảng thời gian ta rất thích đếm những con kiến. Sư phụ thấy vậy liền bảo ta ngồi xổm dưới gốc cây táo, đếm kiến mười ngày mười đêm, mãi cho đến khi ta không muốn nhìn thấy kiến nữa. Sau này trưởng thành lại có một khoảng thời gian ta thích ăn cá kiếm nướng, tẩm mật ong mà sư phụ làm. Sư phụ thấy thế lại dẫn ta tới bờ biển, đích thân nướng cá kiếm tẩm mật ong cho ta 10 ngày mở đêm, ăn cho đến khi ta ói mới thôi. Ôi giỏi ôi, biến thái như vậy à? Cơ mà mình thích. Lê Mất Thần nói, sao Tần Thị tỷ lại làm như thế? Gia Vị Ương trả lời, Sư phụ nói là có sở thích đặc biệt thì sẽ có điểm yếu, mà bình thường thì có nhiều lúc sở thích của người sẽ không kéo dài được lâu, sau đó lúc nhìn lại sẽ phát hiện sự bất chấp lúc đó kỳ thực chỉ đến thế mà thôi. Cho nên nàng dùng cách này để ta sớm nhận ra Cái loại sở thích nhảm chán ấy What? Lâm Bắc Thần ngây ngốc Nghe có vẻ hình như rất triết học ấy chứ Cơ mà cẩn thận nghĩ lại Thì việc trước vội vàng giống như tả ma Việc sau thánh hiển giống như Phật Đúng là một đạo lý Không ngờ tần chủ tế còn là một nhà triết học đương thời Nói xong câu này Bọn họ đã đến tịnh thất của tế sinh viện Thương thế của cung công là nặng nhất Chỉ sợ có được điều trị tốt nhất của thần điện Nhưng đã trở thành người tàn tật Khuyết thiếu tứ chi Mặc dù vẫn nằm liệt giường như trước Cơ mà cả gia đình Tốt xấu gì cũng tránh được một kiếp Bởi vậy mà tâm trạng của cũng không tệ Hai mẹ con cung mộng cũng ở bên cạnh chăm sóc Nhìn thấy Lâm Bắc Thần tới đây Cả nhà họ vô cùng xúc động Đặc biệt là cha con cung công Bọn họ là hai người duy nhất biết được Thân phận của đại tông sư chủ mặt nạ đỏ Thiếu ra Cung công dễ dụa muốn đứng dậy Lâm Bắc Thần vội vàng bước tới dìu hắn Sau đó nói cẩn thận nghỉ ngơi đi hiếu gia có thể đến thăm tiểu nhân, cho dù tiểu nhân chết cũng có thể nhắm mắt, cùng công cảm ngẹn ngào nói. Thật ra nhiều lúc yêu cầu của con người không hẳn là quá cao, chỉ cần được người hắn tôn trọng tôn trọng, quan tâm để ý, vậy thì đã tốt lắm rồi. Lúc này Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không cần nhà làm gì, hắn đặt hộp thức ăn bên giường, vô cùng ái náy nói. Mấy ngày nay ta phải chuẩn bị cho trận chung kết, vì đã ký vào giấy sinh tử cho nên không thể đến thăm các người được. Ta cảm thấy cực kỳ ái náy. Suy cho cùng thì việc này cũng là do ta liên lụy các ngươi Thiếu gia không cần tự trách về đâu. Việc này là do đối phương quá nham hiểm và đê tiện. Cung công kích động đến mức toàn thân run rẩy Trước giờ ta chưa từng hối hận khi làm việc cho thiếu gia. Chỉ đáng tiếc hiện tại ta đã là một kẻ tàn phế. Sau này không có sức để xử lý công việc cho thiếu gia nữa. Nói đến khúc sau trong giọng nói của hắn liền có chút tâm tối. Đời người có được bao nhiêu giây phút tỏa sáng chứ? Cung công nhìn lại cuộc đời của mình, giây phút tỏa sáng dành cho hắn là không nhiều. Ấn tượng sâu sắc nhất chỉ có vào ngày động phòng hoa trúc, rồi lúc trở thành cha, cùng với những ngày tháng ở trong nhà kho bỏ hoang, phải đối diện với đổ đao chém đứt tay chân của hắn mà không từng phản bội lâm bắc thần. Hắn chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề, đầu đường xó chợ mà thôi, không quyền không thế. Trong mắt phần lớn mọi người, hắn giống như một con chó hoang vô cùng khó ưa, nhưng hắn lại có thể làm việc cho thiên kiêu cao cấp của Vân Mộng. Đây chính là vinh quang cỡ nào. Nó cũng là một loại thừa nhận. Ngay từ lúc ban đầu Lâm Thiếu Gia đã ban choán và đồng bọn sự tôn trọng nhiều nhất, Lâm Thiếu Gia không coi bọn hắn thành đám chân chó và nô lệ mà coi thành người một nhà. Loại cảm giác này Cung Công chưa từng cảm nhận được. Hắn vẫn muốn tiếp tục làm việc cho Lâm Bắc Thần, có điều cơ thể dường như đã không cho phép nữa. Cung Công nói như thế khiến Lâm Bắc Thần cũng vô cùng xúc động. Tư tưởng của dân chúng bình thường ở thế giới khác đơn giản mà mộc mạc đến vậy. Trường nghĩa phần nhiều là tầng lớp đồ tể. Lâm Bắc Thần vỗ bả vai quán mà nói. Người cứ yên tâm. Lâm Bắc Thần ta trước giờ sẽ không vứt bỏ huynh đệ của mình. Ta cũng có cách trị liệu cho cánh tay và vết thương ở chân của ngươi. Ngươi từng gặp chủ nhiệm sở ngân quạc viện sơ cấp số 3 rồi nhỉ? Có nhìn thấy đôi tay bằng kim loại của ông ta không? Chuyện này tiểu nhân chưa từng nghe thấy. Cung công rất thành thật mà nói. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc. Nếu như người nói như thế vậy thì ta đâu có cách nào để làm màu nữa Hôm nay còn nói chuyện gì nữa chứ Thế là lâm bất thần chỉ đang tỉ mỉ phổ cập kiến thức khoa học một lượt Về công hiệu của thiên mã lưu tinh tí cho cung công Nói xong hắn vỗ ngực cam đoan Người cứ yên tâm Loại cánh tay giả bằng kim loại đó với kỹ thuật được truyền thừa từ thần giới là uy lực vô hạn Không những có thể khiến cho người hồi phục lại chức năng cơ thể Mà còn có thể đề cao thực lực Trở thành cường giả võ đạo đỉnh cấp thực sự Cung Công nghe vậy cảm thấy như mình đang nằm mơ. Hình như là trong họa có phúc phải không? Nếu như có thể như thế thì bản thân lại có thể làm việc cho thiếu gia rồi. Loài bảo vật này chắc chắn là rất quý báu phải không? Suy nghĩ trong đầu Cung Công dần chuyển hướng sau đó vô cùng hoảng sợ. Tiểu nhân chỉ là người tàn tạ, không đáng để thiếu gia lãng phí nhiều như vậy. Lời nói như thế này, sau này đừng nói nữa. Lâm bất thần sắc mặt nghiêm nghị trực tiếp ngắt lời hắn, rồi nghiêm túc nói Ngươi là huynh đệ của ta. Là còn vì ta mà chịu vạ lây Chỉ cần có thể khiến ngươi hồi phục như lúc ban đầu Thì tốn chút tiền có là gì Đừng nói là thiếu gia ta bây giờ có tiền Cho dù là không có Có phải đi ăn xin ngoài đường Thì cũng phải nghĩ cách giúp ngươi chế tạo được ra thiền mã lưu tinh tí Ngươi còn nói lời kiểu như thế này Vậy thì ngươi chính là khinh thường lâm bắc thần ta Nói đến đây ngược lại Không phải để làm màu Mà trong lòng hắn thực sự nghĩ vậy Chỉ với một câu nói đã khiến cả gia đình Cùng công vô cùng cảm động Ngươi cứ yên tâm Thù của mấy huynh đệ ngày đó bị giết ta cũng không quên, Lâm Bắc Thần lại nói. chờ đến khi ta điều tra rõ ràng người đứng sau việc này, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Cùng công nước mắt giản dọa hét lớn, thuộc hạ bằng lòng làm trâu làm ngựa cho thiếu gia. Đà tạ Lâm Công Tử, cung mộng cuối người hành lễ thật sâu. Trong lòng cha con Cung Công đều xúc động vạn phần, còn trong lòng Lâm Bắc Thần lại rất hổ thẹn. Việc này vốn dĩ là do hắn liên lụy Cung Công, bồi thường là chuyện nên làm Kết quả gia đình cung công lại coi hắn thành ân nhân cứu mạng. Đây là cơm tối ta chuẩn bị cho các ngươi ăn nhiều một chút mới có sức khôi phục vết thương. Lâm Bắc Thần đặt cơm xuống rồi xoay người rời khỏi nơi đây. Giả vị ương thấy Lâm Bắc Thần nói cơm sư phụ làm thành của mình làm thì cũng chỉ cười hì hì mà không vạch trần hắn. Đêm tối Lâm Bắc Thần ở trong một tỉnh thất khác tại tế sinh viện. Suy nghĩ đáng xấu hổ của hắn muốn ngủ trong tiểu viện của tân chủ tế đã bị phá sản. Im lặng nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Lâm Bắc Thần triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh ra lệnh nó tải xuống áp thần đạo thuật sơ cấp và thuật ngưng tụ thần lực cơ bản. Sau đó bắt đầu vận chuyển thần đạo thuật sơ cấp dùng để giác ngộ thần tính chi hải. Trước đó Lâm Bắc Thần đã mở ra thần căn. Do đó vừa mở áp lên là có thể thấy được trên màn hình luyện thoại có một khoảng không vũ trụ bao la bát ngát. Mở trung tâm của chốn hư không này cùng với áp luyện công khác thống nhất tạo thành hình ảnh 3D của Lâm Bất Thần theo phong cách thủy mặc. Cơ thể giãn mở, chậm rãi trôi nổi. Không gian là một vùng tối om. Nơi này không giống với thần tính chi hải có hàng ngàn sao trời lấp lánh như của tần chủ tế. Ở trong thần tính chi hải ban sơ của Lâm Bắc Thần lại không có bất kỳ ngôi sao nào cả. Là vì ta không có tín đồ sao? Lâm Bắc Thần như có điều suy tư. Một lát sau quá trình mở ra thần tính chi hải đã triệt để hoàn thành. Sau đó cần phải lợi dụng môn pháp của thuật ngưng tụ thần lực cơ bản đến để cảm ứng và liên kết với tín đồ khác có khả năng tồn tại, từ đó thắp sáng lên thần tính chi hải, biến tín đồ thành ngôi sao trong biển trời vũ trụ này, khiến nó sản sinh ra lực lượng cuồn cuộn không dứt. Quá trình này có hai cách, trên màn hình áp trực tiếp nhảy ra hai mục lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên chính là nhờ vào sự trợ giúp của thần điện. Ví dụ như nhiều tế tư của các thần điện kiếm chi chủ quân bình thường, bọn họ dùng danh nghĩa của chủ quân trực tiếp dẫn dắt lực lượng tín đồ của thần điện, khiến bản thân có thể nắm giữ thần lực, thần thuật để tu luyện. Lựa chọn thứ hai là bắt đầu từ con số 0, tế tư từng chút bồi dưỡng ra tín đồ thuộc về mình, thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Lâm Bắc Tàu suy nghĩ trong chốc lát, hắn không hề do dự thẳng tay lựa chọn. Dựa vào danh nghĩa của kiếm trì chủ quân, hấp dẫn lực lượng tín đồ của thần điện. Dù sao một trong động lực lớn nhất để hắn tu luyện thần thuật không phải bởi vì trở nên mạnh mẽ, mà bởi vì muốn biết người biết ta, hố cho con chó kiếm tuyết vô danh kia một vố, hoàn toàn không phải bởi vì chứng minh bản thân mạnh cỡ nào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 Bởi vì sự lựa chọn của chủ nhân dân đến ứng dụng trong điện thoại sập không rõ nguyên nhân, đề nghị ngài bấm chọn lựa chọn khác. Tiểu cơ dùng giọng nói tràn đầy tình cảm trả lời Lâm Bắc Thần. Quát đờ hợi, còn có thể như vậy luôn sao? Đây chính là muốn ép mình phải tự lực cánh sinh đây mà. Được thôi. Sau khi khởi động lại app, hắn bấm chọn bắt đầu từ con số 0. Ây, Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm với cái app kia, hắn bất ngờ hô lên. Dựa theo sự hiểu biết của hắn thì bắt đầu từ con số 0 chính là phải đi bồi dưỡng tiến độ trong cuộc sống thực tại. Việc này cần có một khoảng thời gian. Kết quả bây giờ thần tính chi hải mà màn thình hiển thị, bỗng dưng có chi chít hàng trăm ngàn, thậm chí hàng vạn điểm sáng lấp lánh. Chuyện, chuyện này sao có thể? Lâm Bắc Thần vô cùng chấn động, không ngờ hắn lại có nhiều tiến độ đến vậy sao? Chuyện này từ khi nào vậy hả trời? Lâm Bắc Thần thực sự có chút hoang mang. Thế thì đây đâu phải là bắt nguồn từ con số 0, căn bản là bắt nguồn từ nhiều số không mới đúng việc này có chút kỳ lạ lâm bất thần tỉ mỉ quan sát thần tính chi hải của mình hắn phát hiện trong hơn một vạn ánh sáng tín ngưỡng này có một vài cái cực kỳ ảm đạm mà có những chỗ thì vô cùng sáng chói tín ngưỡng ảm đạm thì nhiều hơn chắc phải tầm một vạn tín ngưỡng sáng chói thì mới có mười mấy cái chút việc này hắn có thể hiểu được ánh sáng tín ngưỡng mà ảm đạm thì chứng tỏ là tất cả sinh linh đối ứng không phải là tin tưởng chắc chắn vào bản thân hắn đại khái các kiểu tình cảm như là sùng bái thưởng thức ngưỡng mộ còn chưa đến độ cuồng nhiệt như quy vị với tôn giáo nào đó mà mười mấy điểm sáng tín ngưỡng trói lọi kia chứng minh rằng tất cả sinh linh đối ứng đã có tình cảm quy y giống như mù quáng đối với tôn giáo thật thú vị lâm bắc thần vuốt cảm suy nghĩ trong chốc lát hắn có phần hiểu ra mọi chuyện nhưng ánh sáng ảm đạm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến kia chắc hẳn là dân chúng vân mộng thành bởi vì thiên kiêu tranh bá việc giết chết đàm cổ kim cùng với trận đấu giao lưu cấp tỉnh với các thiên kiêu đỉnh cao mà nảy sinh ra hào cảm với bản thân mình mà những điểm sáng trói kia hẳn là người có quan hệ thân thiết như đám người quang tương thiến thiến thiên thiên đương nhiên chắc chắn có cả gia đình cung công nữa điều này quả thật là vô cùng bất ngờ hắn không hề thành lập giáo phái mà vẫn có một vài tín đồ ây có lẽ đây chính là con đường thứ ba chăng đồng thời tu luyện kẻ trộm và thuật sĩ hơn nữa cả hai tài khoản đều có thể tu luyện đến hai con đường đẳng cấp há há mình đúng là vai chính xuyên không là đứa con trai được ông trời lựa chọn là người có được điện thoại tử thần lâm bắc thần để hai app kia tiếp tục chạy trong nền chờ điện thoại chắc tầm vào ngày mai là hắn có thể thi triển thần đạo thuật để thu nạp lực lượng tín ngưỡng đến lúc đó hắn nhất định có thể mang tới cho tần chủ tế niềm vui to bự từ lự bên ngoài mưa gió vẫn thét gào trận mưa này đã rơi được hơn hai tiếng cơ mà dường như không có dấu hiệu dừng lại cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Bắc Thần vốn tính đi ngủ bỗng nhiên từ trên giường bật dậy. Là ai? Ai đang gõ cửa phòng ta? Chẳng lẽ là tần chủ tế? Đêm hôm thế này mà đến cửa phòng mình để làm gì? Nhớ đâu mình có nên từ chối hay không? Sao tốc độ phát triển lại nhanh quá vậy? Lâm Bắc Thần không chút do dự chạy ra mở cửa. Ở một nơi khác trong tịnh thất, nến thơm ngút ngàn hương trà thoang thoảng. Liên Sơn tiên sinh với gương mặt tuấn Mỹ uống liền tủ tì mấy hớp trà lúc này mới không khiến cho biểu cảm của bản thân mất khống chế bầu không khí trong phòng rất đè nén chu bích thạch ngồi đằng sau cái bàn ở phía bên trái sau cái bàn đối diện hắn thì có một nam tử khôi ngô đang ngồi trong sảnh còn một người nữa thân mặc áo giáp đặc chế của huyền y vệ đứng im tại chỗ cái đầu cúi thấp trên trán túa ra một tầng mồ hôi nhễ nhại dày đặc gương mặt tái xanh và biểu cảm cực kỳ khủng bố tô đại và tô thập đều là thủ lĩnh trong huyền y vệ tô đại thì gần như là bán tông sư dưới trướng hai người đó có tổng cộng hai trăm huyền y vệ tinh nhuệ phối hợp với nỏ thần phá huyền cho dù gặp được tiểu võ đạo tông sư cũng không đến nỗi là không có lực để chiến một trận thế mà tất cả đều bị thảm sát trong đường núi ở thần điện người nói cho ta ngay tất cả chuyện này đều là do tiểu võ sư lâm bắc thần này làm ra phải không liên sơn tiên sinh nhìn chằm chằm và cao thủ mặc áo giáp tô nhị đang đứng trong đại sành hắn có chút khó mà tin được từ khi nhận được tin tức đến lúc chạy viện binh đến Khoảng thời gian không tới một nén nhang Chỉ một mình Lâm Bắc Thần đã có thể chắm hết Nhiều cao thủ như vậy sao Đại nhân, tin tức mà Diều Tổ nhận được Thì đúng là như vậy Tô Nhị cắn răng nói Ân, ấn. ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần Không thể kích phát liên tục được Liên Sơn Tiên Sinh nói Ngày đó trên trận chiến võ đài ta đã từng quan sát qua Ấn kiếm một tay đó quả thật rất lợi hại Nhưng lại cực kỳ tiêu hào huyền khí Sau ba kích liên tiếp Thì huyền khí cả người hắn đã không còn lại bao nhiêu Chỉ dựa vào mỗi chiêu đó thì không thể chấm chết nhiều tinh nhẹ huyền y vệ như thế. Tô Nhị bổ sung thêm, đại nhân, căn cứ theo thuộc hạ điều tra được thì tên Lâm Bắc Thần này có nhiều quỷ kế, không chỉ mỗi tu vi quỷ dị, mà chiến lược lúc lên lúc xuống, càng am hiểu về độc thuật, chắc hẳn hắn có thể hạ độc. Ánh mắt của Liên Sơn tiên sinh lé lên, dần có vải suy đoán, hắn lắc đầu nói, trong huyền y vệ có cao thủ độc đạo, không đến nỗi không có lực phản kháng, trong này có gì đó không ổn chắc hẳn có cao thủ ẩn nấp trong bóng tối trợ giúp cho tên công tử ăn chơi chắc táng này. Tô nhị nói có lẽ là vị kia trong thần điện ra tay. Không đâu. Liên Sơn tiên sinh nói. Tần Liên Thần sẽ không ra tay vào lúc này, bởi vì trong lòng nàng biết rõ nếu như nàng xuất chiến trước khi công điện nghiệm thần vậy thì coi như là phá vỡ quy tắc người của chúng ta có thể hạ thủ với những thượng tế nhỏ nhoi sau lưng nàng bất cứ lúc nào. Phải chăng là kiếm tiền đinh tam thạch đã ra tay? tô nhị liền đáp lời tô tâm tận mắt nhìn thấy đinh tam thạch đang bế quan học viện sơ cấp thứ ba hắn chưa từng ra ngoài cho nên không có khả năng ra tay vào lúc đó liên sơn tiên sinh trầm ngâm chốc lát rồi nói chẳng lẽ còn có cao thủ khác âm thầm ẩn nấp xong nếu như thế thật thì cuộc chiến công thần điện này phải bố trí thêm một tầng đường rút chu bích thạch bỗng nhiên đứng lên có một việc ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ ánh mắt của liên sơn tiên sinh nhìn về phía chu bích thạch Trên gương mặt người kia hiện lên một tia ngờ vực. Đinh Tam Thạch ngày xưa phong tải tuyệt thế được cho rằng là người có khả năng trở thành chuyên nhân của Bạch Vân Thành. uy lực kiếm tiên bùng nổ đúng là rất khá. Nhưng sau này bởi vì việc đó mà Phát không dượng dậy nổi. Lại còn cắt đứt với Bạch Vân Thành đã sớm không còn nổi danh như ngày xưa nữa. Vào lúc tranh đoạt ta từng giao thủ với hắn chỉ là một con chó già đang hấp hối mà thôi. Chỉ còn là một hơi để chống đỡ. Vậy mà vẫn bị hắn trộm đi bảo dược. Có điều dựa vào thương thế lúc đó của hắn thì cho dù không chết cũng chắc chắn là rơi rất cảnh giới. Mấy ngày trước ta nhìn thấy hắn ở trong trúc viện cũng có thể cảm nhận được rằng hắn đang phải áp chế thương thế. Giờ đây tên đó chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Không biết tại sao. Cách mấy ngày gặp lại hắn ta cảm nhận được huyền khí thịnh vượng của Đinh Tam Thạch giống như một cái lò luyện tan. Huyền khí cuộn cuộn, cao trào khó mà kìm nén. Rõ ràng chính là dấu hiệu khi đột phá. Cảnh giới chẳng những không rớt xuống mà ngược lại còn tăng thêm một bậc, đúng là vô cùng quái lạ. Hả? Liên Sơn Tiên Sinh cau mày nói, đập đi xây lại sao? Suy cho cùng thì thiên tài tuyệt thế chấn động một thời, nội tình vẫn còn lù lù ra đó, không thể coi thường hắn được. Chu Tiên Sinh, trận chiến trên biển ba ngày sau, người nắm chắc mấy phần đây? Chu Bích Thạch nói, Liên Sơn Tiên Sinh cứ yên tâm, cho dù Đinh Tam Thạch có đột phá thì cũng không phải đối thủ của ta. Liên Sơn Tiên Sinh gật đầu hài lòng. Lão Gia và Công Tử đều rất thưởng thức thực lực của Chu Tiên Sinh Trận chiến này trông cậy cả vào Chu Tiên Sinh Người như Đinh Tam Thạch nếu như không diệt trừ tận gốc Vậy thì chắc chắn sẽ vì tên đệ tử là Lâm Bắc Thần Mà nghiêng về phía Vân Mộng Thần Điện Đến lúc đó sẽ tạo thành cản trở cho việc chúng ta tiêu diệt Vân Mộng Thần Điện Vì vậy trận chiến này Chu Tiên Sinh chỉ có thể thắng, không thể thua Chu Bích Thạch nói Liên Sơn Tiên Sinh cứ yên tâm Trận chiến này sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả nét mặt của liên sơn tiên sinh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. hắn lại hỏi thương thế của bạn giang tự lưu thế nào rồi? trên gương mặt kia của chú bích thạch lập tức lé lên một tia u ám. hắn lắc đầu nói: tin tốt chính là ấn kiếm một tay của lâm bắc thần không chứa dị lực. lão tứ chỉ bị thương thế huyết nhục không ảnh hưởng đến tính mạng. tin xấu chính là hai cánh tay bị hủy. cho dù có thêm nhiều linh dược thần thảo cũng khó mà tái sinh tay mới. thực lực của lão tứ mười phần không còn nổi ba. ôi chao, tương lai bị hủy rồi trong đôi mắt của liên sơn tiên sinh lóe lên sự thất vọng hắn thở dài nói đúng là đáng tiếc nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở thở dài mà thôi loại tàn phế cấp bậc thiên kiêu như giang tự lưu ở chỗ hắn thì cũng chỉ đáng giá một tiếng thở dài trong nháy mắt liên sơn tiên sinh nhanh chóng gọn lẹ đổi sang chủ đề khác công điện nghiệm thần bảy ngày sau ta vốn để cho kiều để kiểu tiến công chiến binh thảm sát tàn khốc chỉ là bây giờ huyền y vệ tổn thất mất bảy phần nhân thủ đã không còn đủ nữa vậy thì đành phải là chiến tướng thôi chiến tướng nam tử trung niên khôi ngô tuấn tú ngồi đối diện với chu bích thạch vẫn luôn im lặng không nói lời nào nhếch miệng cười một tiếng dường như là con mãnh thú bị đánh thức hắn bỗng dưng mở to hai mắt để lộ ra khí tức thô bạo như dã thú rất tốt ta thích chiến tướng nghe nói năm xưa tần liên thần có danh hiệu đệ nhất nữ võ thần ở thần điện cho nên ta cực kỳ muốn lãnh giáo thủ đoạn của nàng ta một phen <cười> nam tử trung niên khôi ngô tuấn tú liếm môi mà nói Liên Sơn Tiên Sinh gật đầu, Giang Tông Sư có thể có chiến ý như vậy ta rất vui, có điều trước lúc ấy phải mời Giang Tông Sư đi làm một việc khác đã. Nam tử trung niên tuấn tú cao lớn kia gọi là Giang Phạm, cả xếp thứ ba trong danh sách của tứ đại kiếm nô. Giang Phạm cầu mày lại hỏi, chuyện gì? Liên Sơn Tiên Sinh đáp lời, người đến thăm các đại thế lực ở Vân Mộng Thành một lát, đặc biệt là vị thanh chủ không nghe lời kia, lần cuối cảnh cáo với hắn là đừng có xen vào chuyện giữa Lâm Bắc Thần và Vân Mộng Thần Điện nữa. Bằng không thì xin mời hắn và đứa con trai bảo bối Cùng nhau biến mất khỏi Vân Mộng Thành Nam tử trung niên khôi ngô kia Về mặt từ âm u chuyển sang sáng sủa Hắn cười nói Được, việc này đúng là kích thích mà Ta có thể làm được Nói xong thì thân hình hắn nhoáng lên Rồi trực tiếp biến mất tại chỗ Liên Sơn Thiên Sinh lại nhìn về phía Tô Nhị Đang ở trong đại sảnh Hắn nói Cho tất cả huyền đi vệ mai phục Ở dưới núi Thần Điện lập tức rút lui Dỡ bỏ lệnh cấm sơn để tránh khỏi Lại bị tên cường giả vô danh kia tập kích khiến cho tổn thất càng nhiều thêm Sau đó người đi điều tra một việc khác Tô nhị thở phào nhẹ nhõm Hắn nói mở tiền sinh dặn dò Liên sơn tiền sinh liếc nhìn Mưa gió bão bùng bên ngoài sảnh Cùng với những giọt mưa rủ xuống Ở cạnh mái hiên sau đó nói Người đi điều tra một chút xem thử Ba vị chủ nhiệm lớp của học viện sơ cấp số 3 Tại sao bỗng dưng lại đột phá cảnh giới Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy đặc biệt là thằng nhóc tên sở ngân kia đôi cánh tay bằng kim loại quán có uy lực không tầm thường đã hấp dẫn sự chú ý của những người có tâm tư giá trị cao như thế khó có thể đánh giá được ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trả rõ việc này cho ta rõ tô nhị nghe lệnh xoay người rời khỏi nơi đây ok như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nghe nhé Xin mọi người tiếp tục à, gọi là tương tác giúp mình và mọi người có thể đưa ra các ý kiến đóng góp vào clip cũng như đóng góp về bản thân mình ở dưới clip và hãy cho mình xin một nút like, một sub nếu như các bạn còn chưa đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người.